các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3408. Trương Bạch Y, kia chỉ là hư danh mà thôi. Mặc dù không có thực quyền nhưng cũng được hưởng một số quyền lợi, ví dụ như được vào cổ giới. Ngô Bình nghĩ nẫm một lát rồi đáp, "Y vậy được, tôi sẽ làm một Hồng Y trưởng lão." Ác Vô Tâm Trương Bạch Y cười nói, "Kể trước đó anh nói muốn tới Linh Xuyên phải không?" Ác Vô Tâm Ngô Bình "È đúng vậy, tôi có chút việc cần tới đó." Trương Bạch Y, vì ở đó có không ít người của phái Thiên Cổ. "Nếu anh lấy danh nghĩa Hồng Y trưởng lão để tới đó thì sẽ thuận lợi làm việc hơn nhiều." "Ngô Bình, è thật sao?" "Vậy thì phải nhờ anh Trương giúp tôi nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi." "Trương Bạch Y, è rất nhanh thôi, anh luyện tiếp vài lô đan dược là tôi sẽ làm xong." "Ngô Bình, vậy vậy hãy đăng ký cho tôi dưới tên Lý Huyền Bình đi." Trương Bạch Y, ê được. Trương Bạch Y để lại vài con cổ trùng cho Ngô Bình luyện đan, sau đó ra ngoài giải quyết công việc. Quyền lực của Tử Y trưởng lão rất lớn nên trước khi trời tối, Ngô Bình đã nhận được giấy bổ nhiệm và thủ lệnh. Thủ lệnh có màu đỏ, bên trên khắc chữ gì đó trông rất cổ quái. Lấy được giấy tờ bổ nhiệm, Ngô Bình còn nhận mấy bộ đồ, lúc này mới đứng lên chào tạm biệt. Lúc này anh lại luyện chế được hai loại cổ đan. lần lượt lấy ra một viên rồi đưa cho Trương Mạch Y anh ra khỏi rừng rậm, bay về phía Linh Xuyên. Phía tây rừng rậm là một dãy núi cực kỳ cao lớn, nó chia phần đông và phần tây thành hai phần, phía đông là rừng rậm vô tận, phía tây là một thung lũng cực lớn, thung lũng này tên là Linh Xuyên. Linh Xuyên rộng 8 triệu dặm, cho dù diện tích thực của nó không lớn đến thế nhưng cũng sẽ không chênh lệch mấy. Vì Linh Xuyên được bao bọc bởi núi cao nên có rất nhiều sông lớn, tài nguyên nước phong phú. đã tạo nên một nền văn minh nông nghiệp phát triển ở đây. Khi Ngô Bình bay ở trên bầu trời nhìn thấy linh xuyên dài vô tận, cũng cảm thấy kinh ngạc, một vùng đất màu mỡ rộng lớn như vậy đã nuôi sống hàng chục tỷ người trong rất nhiều năm, đó thực sự là một món quà mà ông trời ban tặng. Ngoài nước lương còn có nước Tề và nước Trừ, trong đó nước lương có mối quan hệ mật thiết với Thiên kiếm môn, Thiên kiếm môn là chỗ dựa cho nước lương, đứng sau nước Tề là Thiên Cơ môn, cũng là một thế lực rất mạnh. Nước Trừ thì có tình hình khá đặc biệt. Mặc dù không có chống chỗ lưng nhưng rất nhiều hoàng thân quốc thích đều là đệ tử và trưởng lão của Thiên Cổ giáo, nhưng Thiên Cổ giáo lại có thế lực rất mạnh trong ba đế quốc. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net